Dưỡng trồn thành hậu, tà mì lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng chương 227, nàng đang nói dối canh hay Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Việt Nam nhân trước mắt này Đối với dung mạo của mình Hắn chán ghép nhất Giờ phút này, nghe được lời của nàng trong lòng khẳng định phi thường khó chịu chăng Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc vô cùng ảng não Hé mở làn môi hồng không khỏi mở miệng bối rối giải thích Át vương ra ta vừa rồi ta không có cố ý Ý của ta là không cần phải nói bổn vương đã biết Thấy dáng vẻ tràn đầy bối rối của đồng nhạc nhạc Môi đỏ mọng của huyền lăng dạ hé ra mở miệng nói Nghe vậy Lại thấy trên mặt huyền lăng giả không có chút nào vẻ giận dữ Trái tim của đồng nhạc nhạc vốn đang thiết lại thật chặt Suốt cuộc mới nới lòng May mà hắn không hề tức giận Ngay lúc đồng nhạc nhạc thở phào nhẹ nhóm Lại thấy hàng mi xinh xắn của nam nhân kia đột nhiên cao lại một cái Lập tức ánh mắt quét một vòng Liện nhìn tới phía sau nàng Có người đến Bồn vương đi trước Huyền lăn dạ mở miệng Sau khi nói dứt lời liền nhanh chóng xoay người Thân hình chợt lói Trước mắt đã biến mất trong tầm mắt của đồng nhạc nhạc Tốc độ cực nhanh đồng nhạc nhạc giờ còn chưa phản ứng kịp Đang yên lành như thế sao hắn lại đột nhiên rời đi Hắn không muốn người khác nhìn thấy sao Đồng nhạc nhạc mở miệng Thì Thảo tự nói trên mặt đều là vẻ nghi hoặc Tuy nhiên lúc đồng nhạc nhạc quay đầu nhìn thấy bóng dáng từ xa xa nhanh chóng đi tới Lập tức hiểu ra Chỉ thấy người tới mặn mãn vào màu đen bó sát Eo đeo thắt lưng màu đen trang bị một khối dương chi ngọc thượng đẳng Đầu đội mũ đen, mặt mũi lạnh lùng Nam nhân điềm tính bước tới quả nhiên là một người như dòng như phượng cực kỳ xuất chúng Mà người này không phải ai khác Chính là vị đế vương cao cao tại thượng của linh nhà quốc Huyền Lăng Thương Huyền Lăng Thương Tại sao hắn lại ở chỗ này Khó trách Huyền Lăng dạ thấy mặt hắn Liền lập tức xoay người rời khỏi Thì ra là thế Ngay lúc trong lòng đồng nhạc nhạc thầm nghĩ Huyền Lăng Thương đã đi tới trước mặt nàng Nhìn thấy Huyền Lăng Thương đứng ở trước mặt Từ trên cao nhìn xuống mình Đôi môi đỏ mỏng của đồng nhạc nhạc mở ra Không khỏi kêu nhỏ thành tiếng Trên mặt Đều là vẻ kinh ngạc Hoàng thượng tại sao ngài lại ở chỗ này Lời này không phải chấm nên hỏi ngươi sao Tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này Nguyện Lăng Thương mở miệng Nói tới đây Đầu tiên là dừng một chút Lập tức Huyết mâu đồng lòng người lộ ra sắc bén kia Đầu tiên là nhẹ nhàng nhìn bốn phía chung quanh một phen Lại ở trên người tên côn đồ đã ngất đi nhìn một vòng Lập tức ánh mắt mới từ từ thu hồi Bạc môi hé mở Chầm giọng hỏi Mới rồi nơi này xảy ra chuyện gì Nghe được những lời huyền lang thương đã nói Lại thấy huyết mâu kia của huyền lăng thương không ngừng liếc nhìn bốn phía Trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi giật nảy lên một cái Nghĩ đến, nam nhân trước mắt đâu phải là người bình thường ánh mắt sắc bén như tao Còn nữa quan hệ của hắn và huyền lăng giả như nước với lửa Nghĩ tới đây, trong lòng đồng nhạc nhạc biết Mới vừa rồi chuyện cùng huyền lăng dạ gặp mặt Tuyệt đối không thể bị huyền lăng thương biết Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc đầu tiên là dừng một chút Nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ mỏng Lập tức Liện kiềm chế bối rối trong lòng Mở miệng nói Khởi bẩm hoàng thượng Mới vừa rồi ngô tài cùng bọn tiểu quế tử xem thi đấu thuyền sồng Chỉ là sau lúc tan cuộc Người nhiều lắm Tách ba người chúng ta ra Nhưng mà Ngô Tài đã sớm hẹn rõ ràng gặp bọn họ trước cửa hoàng cung. Vì muốn nhanh gặp bọn họ, Ngô Tài liền đi đường nhỏ. Ai ngờ ở chỗ này gặp phải côn đồ. Côn đồ này muốn đánh cướp Ngô Tài. May mắn có một người hảo tâm đi ngang qua cứu Ngô Tài. Chỉ là người hảo tâm kia vì cứu Ngô Tài mà bị thương. Cho nên mới vừa rồi mô tài liền băng bó vết thương cho người hảo tâm kia Đồng nhạc nhạc mở miệng, nói chuyện vừa rồi ra chỉ là lại che giấu thân phận quyền lăng dạ Bởi vì nàng biết chính mình không an hiểu nhất là nói dối Cho nên những lời này đúng là thật sự Nghe được những lời đồng nhạc nhạc đã nói Quyền lăng thương đầu tiên là trầm lặng nhìn nàng một cái Lập tức Bạc môi hé ra Mở miệng nói Người hảo tâm kia đâu Ở nơi nào Ác khởi bẩm hoàng thượng Người hảo tâm kia sau khi cứu mô tài Liền rời đi Sau khi người hảo tâm kia rời đi Hoàng thượng liền xuất hiện Đồng nhạc nhạc quý đầu xuống Mở miệng nói Huyện lăng thương nghe vậy Đầu tiên là cắt cao nhìn đồng nhạc nhạc Lại thấy người nhỏ bé trước mắt úi đầu xuống. Trên mặt nàng mặc dù một bộ bình tĩnh, chỉ là hai tay không ngừng nắm chặt vạt áo, lại bán được tâm tư của nàng. Nàng đang khẩn trương. Chính là nàng rốt cuộc đang khẩn trương cái gì đây? Còn nữa hiện tại những lời này của nàng hình như đang lén gạt hắn cái gì. Nghĩ tới đây, huyết mâu động lòng người kia của Huyền Lăng Thương đầu tiên có hơi nhíu lại. Lập tức Bạc môi hé mở, nhạc nhạc hỏi Người hảo tâm kia, sung bảo như thế nào, ngươi biết hắn Nam nhân mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng như là thuận miệng hỏi Tuy nhiên, nghe tới lời này của nam nhân, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy âm một tiếng đầu ốc trống sống Ngay sau đó, trái tim càng là trong nháy mắt muốn vọt khỏi lồng ngực Khuôn mặt nhỏ nhắn kia cuối xuống đồng mâu càng là trợn tròn cực to. Trong mắt đều là vẻ kinh ngạc bối rối. huyền lăng thương tại sao đột nhiên hỏi như vậy? Chẳng lẽ là hắn nhận thấy được cái gì sao? Nghĩ tới đây, lòng dạ của đồng nhạc nhạc càng dối bời. Tiếng tim đập kia. Càng là bang bang bang kinh hoàng không thôi. Giống như vạn ngựa phi nhanh hồ muốn tự ngực nàng nhảy ra. Hai tay nắm chặt vạt áo, càng là bởi vì nguyên nhân căng thẳng mà khớp xương trắng bệch. Chỉ là lòng dạ đồng nhẹ nhạt mặt xu rối bời, chỉ là trên mặt cũng không dám biểu lộ ra. Bởi vì Huyền Lăng Thương hỏi như vậy, có khả năng là nhận thấy được cái gì. Có lẽ hắn cũng không có nhận thấy được cái gì, chỉ là vừa thuận miệng hỏi. Cho nên hiện tại, nàng là không thể nói bậy Nghĩ tới đây Đầu tiên đồng nhạc nhạc gắt cao kiềm chế sự căng thẳng trong lòng Lập tức, the the lắc đầu Mở miệng nói khởi bẩm hoàng thượng, người hảo tâm kia tướng mạo cao lớn Đường nét thường thường, ngô tài chưa từng gặp qua hắn Đồng nhạc nhạc vừa mở miệng nói Tuy nhiên gương mặt nhỏ nhắn kia Vẫn còn cúi xuống Thậm chí liền ngay cả liếc mắt Cũng không dám đối mặt với nam nhân trước mắt Bởi vì nàng sợ hãi nha Nam nhân trước mắt này Có được đôi mắt sắc bén như chim ưng Nàng sợ hãi Chỉ cần cùng hắn liếc nhau Sẽ bị hắn phát hiện Nàng đang nói dối Hơn nữa hiện tại trong lòng đồng nhạt nhạt càng là mâu thuẫn Bởi vì nam nhân trước mắt này Là người quan trọng nhất đời nàng Người nàng không muốn lừa gạt nhất Chính là hắn Chỉ tiếc Việc đời bất đắc dĩ Hiện nay cái gì nàng cũng không dám nói với hắn Bởi vì Nàng sợ hãi Một khi thân phận của mình bị vạt trần huyền Lăng Thương sẽ hoài nghi nàng Thậm chí Hận nàng Nghĩ đến đây Lòng của đồng nhạc nhạc không khỏi thắt lại một cái Đau quá, thật là khổ sở Đối với tâm tư của đồng nhạc nhạc Huyện Lăng Thương không biết Giờ phút này, hắn chỉ là cúi đầu lặng lặng dừng Ở người nhỏ nhắn trước mắt này Chỉ thấy người nhỏ nhắn này Gương mặt nhỏ nhắn kia một mực cuối xuống Tuy là như thế Hắn vẫn nhận ra nàng giờ phút này Lòng dạ dối bời và căng thẳng Nàng hiện tại đang nói dối Điểm này hắn phi thường khẳng định rõ ràng Vốn là Hắn trong lòng biết hôm nay náo nhiệt Người nhỏ nhắn này khẳng định sẽ đến tham gia náo nhiệt Liện tính toán đi theo xuất cung nhìn một chút Chỉ là bởi vì chính vụ quấn thân Khiến hắn xử lý đến bây giờ mới có thể xuất cung Ai biết Sau khi hắn suốt cung thi đấu thuyền sồng đã tan cuộc thấy vậy, hắn liền tính toán hồi cung. Ai biết, xa xa, liền nhìn thấy bóng dáng người nhỏ nhắn này, vì vậy, liền theo đến đây. Lại bởi vì có quá nhiều người, trong khoảnh khắc, mất đi hành tung người nhỏ nhắn này, hắn tìm rất lâu, mới suốt cuộc ở hẻm nhỏ hoang vu này tìm được nàng. Lại thấy khi đó nàng đang theo một nam nhân áo đỏ đứng chung một chỗ Mặc dù nam nhân đưa lưng về phía hắn Khiến hắn không thể nhìn thấy dung mạo của nam nhân Chỉ là nhìn thấy nam nhân kia một thân hồng trang yêu dị Huyền Lan Thương liền biết Người này đúng là hồng y nhân thần bí hôm đó ở bên trong hoàng cung mà hắn thấy Trong lòng biết điểm này Hắn liền nhanh chóng đến đây Lại bị hồng y nhân kia phát hiện ra hắn Sau đó nhanh chóng rời đi Hiện nay Thấy người nhỏ bé trước mắt này tràn đầy bối rối Nghe được nàng nói dối huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy thất vọng cực kỳ Mặc dù trong mơ hồ Đã sớm biết rõ thân phận của nàng Chỉ là Thời gian dài sớm chiều ở chung như vậy Còn nữa, nàng đã là nữ nhân của mình. Nếu như nàng một mực an phận thủ thường, không làm ra các loại chuyện phản bội hắn. Như vậy, thân phận trước đây của nàng, chuyện nàng đã gây bất lợi đối với hắn. Hắn cũng có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nhưng mà bây giờ, nàng lại cùng hồng y nhân kia ở chung một chỗ. Hồng y nhân kia, nếu như hắn không đoán sai, Hắn khẳng định chính là đôn thân vương, quyền lăng dạ tử định đời này của hắn. Dù sao, một thân hồng trang xinh đẹp kia đã tiết lộ thân phận của hắn. Chính là hiện tại để cho hắn đau lòng, là người nhỏ nhắn này giấu riêng chính mình. Chẳng lẽ là cho tới nay, hắn đối với nàng thật là tốt, nàng đều không phát hiện được sao? Nàng thật sự quyết định muốn phản bội hắn sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt huyền lăng thương nhìn đồng nhạc nhạc càng lại nhuộm lên vài phần lộ rõ mất mát và đau lòng. Đối với tâm tư của huyền lăng thương, đồng nhạc nhạc không biết. Giờ phút này, đồng nhạc nhạc chỉ là một mực quý đầu xuống, không dám đối mặt với nam nhân trước mắt. Tuy là như thế, đồng nhạc nhạc vẫn nhận ra ánh mắt nóng giữa kia của nam nhân. Chính lúc gắt gao nhìn nàng chầm chầm Một chút cũng chưa từng rời đi Cảm giác được chuyện này đồng nhạc nhạc Chỉ cảm thấy chính mình hiện tại Giống như khiến bò trên chảo nóng Vô cùng bối rối Nàng không biết lời của mình huyền Lăng Thương rốt cuộc tin hay là không tin Chính là hiện tại Huyện Lăng Thương không nói gì Chỉ lại nhìn chầm chầm nàng Ánh mắt nóng sự kia Giống như gương có thể nhìn thấu lòng người Như muốn nhìn thấu tâm tư của nàng Lòng dạ dối bời Trong khoảnh khắc Cũng không một ai nói gì Bốn phía im ấm Âm thanh gió thổi lá rụm Cũng có thể nghe được